các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bằng bất cứ giá nào không dùng đến não bật thốt lên ba cái chữ kia giống như câu thần chú trấn áp toàn bộ bất mãn của trương vận như thành công khiến cô im lặng không ai có thể bắt anh làm chuyện anh không muốn nếu anh không yêu em cho dù bà nội nội lấy lại quyền thừa kế anh cũng sẽ không cưới em Nhìn cô như mất hồn, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười Không ngờ những lời này có uy lực lớn như vậy Xem ra sau này phải nói nhiều Bà xã, anh yêu em Viền mắt trương vẫn như chứa đầy nước mắt cảm rộng Đợi 10 năm, rốt cuộc cô cũng đợi được anh nói lời yêu Cuộc đời này không còn tuyết nuối nữa rồi Ông xã, em cũng yêu anh Mấy năm sau Ba người phụ nữ bụng to, phề phệ mặc bikini, trói mắt nhàn nhã ngồi trên ghế dọc bãi biển. Bên bờ biển xinh đẹp, xếp thành một hàng, mỗi cái bụng lộ ra ngoài đều không khác dưa hấu là bao, xem ra cực kỳ hùng vĩ. Trong làn nước biển trong xanh, ba người đàn ông to lớn khẩn trương đi theo ba củ cải đỏ. Không, là ba đứa trẻ di động, rất sợ sơ ý một chút thì mấy củ cải đỏ này sẽ mất đi trong nước biển. Tiếng cười non nớt cùng tiếng thét trói tay của bọn nhỏ từ trong làn nước truyền ra kèm theo tiếng nguyền rủa và kêu rên của đàn ông làm ba cô gái bên bờ liên tiếp bật cười. Cố gắng lên ông xã, con trai của anh sắp bơi nhanh hơn anh rồi. Cô nàng bikini số 1 cao Mỹ Hà cua khăn lông trên tay, động viên tinh thần ông xã nhiếp Quân và con trai nhiếp Dương. Nó bơi qua anh á, anh là đang bảo vệ con, em có hiểu không? nhiếp Quân thiếu chút nữa không có bị nước biển làm sặc, Bất bình quay đầu lại kháng nghị Hiểu hiểu hiểu, ông xã là tuyệt nhất Cào Mỹ Hà không quên thân mật ca ngợi ông xã Ông xã, quần bơi Mục Tiểu Vân sắp tụt rồi Anh nhớ giúp con kéo lên nha Cô nàng bikini số 2 Giang Mạnh Phi gọi anh chồng Mục Phong Muốn anh kéo quần lót Con trai Mục Vân lên Nhỏ như vậy mà quần bơi cái gì Không cần thiết Mục Phong cười nhạo, xấu xa kéo quần bơi con trai xuống dưới Lộ ra cái mông tròn Nhìn nè, cái mông này có bao nhiêu xinh đẹp chứ? Lớn lên phải điện giật chết một đám con gái đừng đắn một chút có được không? Anh đủ rồi đó nha Giang Mạnh Phi khó xử, không nhịn được cười ha ha Cô nàng bikini số 3 trương vận như còn chưa kịp lên tiếng Chỉ thấy một người đàn ông rắt tay một bé gái xinh xắn Một tay kéo quần bơi, cực kỳ tức giận đi lên bờ Sao vậy ông xã? La la lại gây họa sao? vẫn như nháy mắt mấy cái, đưa tay đón lấy con gái ông xã nghiêm hâm ném qua, tiểu quỷ đáng chết, thật không nên gọi nó là Nghiêm La, nghiêm hầm không nhịn được, khóe nhuyền rủa nói, nó thiếu chút nữa kéo quần bơi anh xuống, bò lên đầu anh, quả thực là phá anh mà. Nhà đầu kia căn bản không phải đứa nhóc ngây thơ, mà là Nghiêm La tới đầu thai, luôn lấy việc bắt nạt ba mình làm niềm vui. Phụt, không biết là ai nói tên Nghiêm La tương đối có khí thế, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Cao Mỹ Hà phì cười, cười anh tự làm tự chịu Cười cái gì mà cười, khoe răng trắng đó hả nghiêm hầm tức giận ngồi xuống bên cạnh bà xã Ảo não vỗ mông con gái Trong mắt lại tràn đầy tình thương của người cha Đúng vậy, bà xã em nếu đi thi tuyển hoàng hậu răng đẹp nhất định đứng nhất Nhớ quần đi lên bờ theo, bé cụ cải nhếp dương nhẹ nhót đi phía sau Chảnh chọe bà xã anh mới nhất nhìn cái bụng tròn của cô ấy kìa, nhất định sẽ giúp anh sinh một bé gái đang yêu mục phong là người cuối cùng lên bờ ôm con trai mục vân giống anh như khuôn mẫu in ra nói đúng đúng đúng tuyển người đẹp thì vợ các cậu đứng nhất nghiêm hầm tức giận lầu bầu sau đó hả hê nhích môi chỉ là vì vợ anh không có tham gia thôi ha ha ha mẹ nó anh không buồn nôn à này nói sướng miệng vậy có sảng khoái không Nhấp Quân cùng một phong ném con trai cho bà xã Bà tên đàn ông to xác giống như ba đứa trẻ ở trên bờ cát đuổi nhau Khiến bọn nhỏ hưng phấn la hét trói tai Thật là đã làm ba rồi mà tính tình còn trẻ con vậy Cao Mỹ Hà vuốt bụng Đột nhiên cảm thấy cái bụng đông cứng lại Á! Sao vậy? Nghe Mỹ Hà thở gấp Mạnh Phi quan tâm tới gần Vô ý cái khẽ động Bụng mạnh liệt co rút Á! Sao vậy? Muốn sinh sao? Vừa thấy hai vị thiếu phụ sắc mặt không đúng, vẫn như đang chuẩn bị đứng dậy nhìn. Không ngờ eo đột nhiên tê dại, không nhịn được, kêu lên. Ai ơi! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mấy bé củ cải vốn còn hưng phấn xem trò vui, thấy mẹ mình mặt biến sắc. Mọi người khẩn trương lên, giống như hợp âm hô lên. Mục phong trời đánh, bụng em đau quá! Nhấp quân, hình như em sắp sinh rồi! Ông xã, em cũng vậy! Ai? bà tiểu quỷ cùng nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net